giao nhi nghe đến diệp trường ca xưng hô giao trì hiển nhiên có chút mất tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệ đỏ hửng nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì xưng hô thế này chỉ có nàng người thân nhất nhân tài sẽ như vậy hô tỉ như giao trì thánh chủ hôm nay lại thêm một cái đó chính là diệp trường ca cái kia liền đa tạ thánh tử lâm hàn quay người rời đi trong nháy mắt biến mất ở trong mắt diệp trường ca nhưng là tại quay người trong nháy mắt trong mắt lộ ra â m t r ầ m hai tay bỗng nhiên nắm chặt lên Thú vị, thật ú vị, t h sự là thú vị diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười không hiểu cười rộ lên tại vở mới diệp trường ca vậy mà phát hiện cái này gọi lâm hà nội n môn đệ tử nắm giữ giống như vân hoàng nắm giữ khí vận cực lớn tuy nhiên không bằng vân hoàng khí vận nhưng cũng là một loại khí vận cực lớn vân hoàng là chân mệnh thiên nữ vậy cái này lâm hàn giống như vân hoàng chẳng phải là một cái khác nhân vật chính nhân vật chính sao cái này thật đúng là quen thuộc s ư n g hô diệp trường ca trong bóng tối oán thẩm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 tại cứu giao trì thánh nữ về sau giao trì thánh nữ chắc chắn đối với hắn mang trong lòng cảm kích thì như là theo hắn nghĩ giao trì thánh nữ cảm kích lâm hàn đem hắn đưa vào giao trì thánh địa tiếp theo cũng là hai người ở chung cảm tình n ấ m lên sau cùng lâm hàn biết được giao trì thánh nữ thánh thể bản nguyên nguy hại tiếp lấy với tư cách là nhân vật chính hắn quật khởi một đường giác tỉnh tại s i ê u tập đến đầy đủ tư nguyên sau、so、đồng dạng giác tỉnh thánh thể giác tỉnh thánh thể sau đó giao trì thánh chủ biết sau cùng phong hắn làm giao trì thánh tử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 Quỷ sau vũ đáp, sau đó mang t h e o bốn bọn năng n vị vũ đại đi. Tại quỷ vũ bọn người rời g quỷ ư ờ rời i đi Diệp r về sau, t ư ờ n g ca t r ê n mặt thân lộ l ra không hiểu như sắc. Cứ như vậy, à m sao l à m đến ta giống n ta h ư là trong t i ể u t h u y ế t vật nhân phản d i ệ n m ộ tiêu dạng. Trước 52, tiêu chuẩn nhân vật chính lịch tập mặt bảng thái sơ thánh tử diệp trường ca cùng giao trì thánh nữ giao trì quan hệ thông ra tin tức truyền khắp tiên võ đại lục tin tức này tạo thành tiên võ đại lục không nhỏ chấn động tất cả thế lực ánh mắt toàn đều nhìn về giao trì thánh địa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 Tất cả bọn họ vừa định vừa đ i điều t r a Diệp trì ư được ờ thời n hiện căn bản đều không g g ca cái tra Phát điểm. đều Cho nên, chỉ có nên, thánh ể âm thầm tức t hành h cử giận. ngày Sau tử kế nhiệm địa ạ i điện đ nhất lúc, n Nếu như、diệp、Trường h phải thăm chút. Diệp một dò c thật sự là thánh thể, thế tới một tin tức tốt. Giao chỉ thánh không phải chỉ vậy sự lực là là các nói điện. với đối đại đều Giao diệp trường ca ngay tại tu luyện chỉ bất quá hắn phát hiện tự thân cùng bên trong thiên địa quan hệ tựa hồ càng thêm thân thiết lúc này trong hư không truyền đến g ậ n sóng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 lâm hàn tính cách cũng thay đổi mộ dung nguyễn nhi không biết nguyên nhân gì sau cùng bái nhập giao trì thánh đ i ệ n đồng dạng cũng là khi đó lên lâm hàn thành công khai mở khổ hải tiến vào luân hải cảnh sau đó trực tiếp lại tiến nhập đạo c u n g cảnh sau cùng tứ cực cảnh sau cùng đi ra ngoài lịch luyện cứu giao trì t h á n h nữ sau cùng cảm kích lâm hàn ân cứu mạng đem thay vào giao trì thánh đ i ệ n thật đúng là một b ư ớ c tiêu chuẩn tuổi mục lưu chủ giác lịch tập mặt bảng a xem hết những tin tức này về sau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 giao trì thánh chủ thế nhưng là tiên đài bốn tầng thánh nhân tu vi nếu có dị dạng lâm hàn đã sớm tại giao trì thánh địa không tiếp tục chờ được nữa quỷ vũ diệp t r ư ờ n g ca mở miệng nói mời thiếu chủ phân phó quỷ vũ rời đi đáp nhìn c h ă m c h ă m lâm hàn nhìn hắn có động tính gì nhìn tình huống đem hắn tỉ như tuyệt cảnh nhìn hắn có cái gì đặc thù địa phương diệp t r ư ờ n g ca đối với quỷ vũ nói trực tiếp để quỷ vũ nhìn c h ă m c h ă m lâm hàn quỷ vũ thế nhưng là tiên đài bốn tầng cường giả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 không nghĩ tới lại xuất hiện một cái k h á c không không không nhân vật chính sau ba c a n h giờ thái sơ thánh chủ cùng diệp trường ca một nhóm người chuẩn bị rời đi giao trì thánh địa đồng dạng cùng diệp trường ca cùng một chỗ tiến về thái sơ thánh địa còn có giao trì cùng lâm hàn t r ư ớ c vị hôn thê kiêm thanh mai trúc mã mộ dung nguyện nhi giao trì chỗ lây tiến về thái sơ thánh địa tự nhiên là bởi vì thái sơ thánh chủ ý tứ giao trì thánh chủ suy nghĩ dưới liền đồng ý sau đó diệp trường ca đề nghị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 thật tình không biết diệp trường ca địa phương nào lấn hắn là lấy thế đệ người vẫn là ở trước mặt nhục nhà hắn lâm hàn tự nhiên thiên mệnh nhân vật chính diệp trường ca cách làm này cũng là đang lấn hắn tại lâm hàn trong mắt diệp trường ca không chỉ có cưỡng ép cướp đi giao chỉ thậm chí càng đem mộ dung nguyện nhi cùng một chỗ mang đi cái này cũng là đang lấn hắn chương năm mươi ba thiên mệnh nhân vật chính lâm hàn vì xuống đất đón đưa thái sơ thánh tử hàn nhi tỉnh táo lại v i sư biết ngươi không có cam l ò n g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 lâm hàn trọng trọng gật đầu hắn muốn làm mất đi hết thể vật lại cung tiễn thái sơ thánh chủ thái sơ thánh tử lúc này giao chỉ thánh địa đến hàng vạn mà tính đệ tử cùng nhau quỳ xuống lâm hàn khẽ cắn môi cuối cùng c ũ n g quỳ trên mặt đất nếu như hắn không quỳ xuống tiếp theo trừng phạt cũng không phải là hắn có thể dự liệu được giao chỉ cùng mộ dung nguyện nhi đều bị diệp trường ca mang đi hắn muốn tìm mộ dung nguyện nhi chỉ sợ cũng muốn đi thái sơ thánh địa diệp trường ca cuối cùng có một ngày ta sẽ để ngươi gấp đội h o à lại lâm hàn trong bóng tối thể trước sân môn giao nhi đi thôi diệp trường ca nhìn lấy giao trì nói hắn phát hiện giao nhi sưng hô thế này hắn kêu lên càng ngày càng tự nhiên giao trì thánh chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nang liên sợ giao trì sẽ đối với diệp trường ca sinh ra tâm tình gì nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết lo lắng đây quả thực là ông trời tác hợp cho giao nhi người thân là sư tỷ về sau phải nhiều hơn chiếu cố trường ca giao trì thánh chủ dặn dò giao chỉ khuôn mặt có chút mất tự nhiên nhưng là vẫn như cũ hồi đáp giao nhi minh bạch ừng giao chỉ thánh chủ trên mặt ý cười hơi hơi nâng tay một bên vân hoàng cùng một tình hề hai sư đồ lết i nhau vẫn chưa nói thêm cái gì tiểu niếp niếp ôm lấy diệp trường ca bắt đ u ổ i một đôi mắt to nhìn lấy chúng quanh mộ dung nguyễn nhi ở một bên có chút c â u n ệ nàng làm sao cũng không nghĩ tới thái sơ thánh tử vậy mà tự mình để cho nàng đi chiếu cố giao chỉ diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười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 hắn còn không có tới làm cái gì liền bị diệp t r ư ở n g ca một câu mang đi hừ nô chính đức lệnh hừ một tiếng sau đó liền rời đi đến mức lâm hàn hắn chính là một mặt âm trầm nhìn lấy thái sơ thần chu ly khai phương hướng thái sơ thánh địa diệp t r ư ở n g ca lâm hàn sắc mặt không cam lòng hàn nhi hôm nay ngươi bây giờ cần có nhất cũng là tu luyện giao chỉ đã rời đi ngươi bây giờ chính là đi ra ngoài lịch luyện cơ hội sư phụ đồ nhi minh bạch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 sáu vị thái thượng trưởng lão cũng lần lượt rời đi liêu hạ tuyền lãnh linh tịch ninh hàn thượng quận công tôn lâm đám đệ tử chân truyền đi tới chúng ta gặp qua thánh nữ mấy người nhìn lấy giao trì thánh nữ nói nhưng liêu hạ tuyền vẫn chưa hành lễ nàng tuy nhiên không phải thánh nữ nhưng địa vị đã cùng thánh nữ không sai b i ệ t nhiều tại về mặt thân phận mặt hai nữ cũng không sai b i ệ t nhiều vị này chính là liêu tiên tử a giao trì mặc dù không có gặp qua liêu hạ tuyền nhưng cũng từng nghe nói một số thánh nữ quá khen liêu hạ tuyền khẽ cười nói thánh nữ tại đông hoàng cũng là mấy chục ngàn tu sĩ ước mơ diệp trường ca nhìn một chút hai người chỉ cảm thấy địa phương nào không thích hợp nhưng lại không nói ra được giao nhi ta trước dẫn ngươi đi cung điện quay đầu ngươi tại cùng sư m ộ i tưởng trò chuyện như thế nào nhìn lấy giao chỉ, diệp trường ca nói ra được giao chỉ hơi hơi nâng tay sau đó nhìn lấy liêu hạ tuyền nói liêu tiên tử có thể nguyện cùng nhau đi tới vậy liên cung kính không bằng tuân mệnh liêu hạ tuyền khép cười một tiếng một tình hề thì là yên lặng thở dài vân hoàng cũng là như thế đến tại mộ du nguyễn n g nhi lộ ra mười phần c â u n ệ sau cùng bị diệp trường ca cùng một chỗ đưa vào thánh tâm phong diệp ca ca khương đình đình một trận chạy chậm treo ở diệp trường ca một cái khác trên ủi tiểu nếp i nếp i ngươi trở về ừng tiểu nếp i nếp i nhìn đến khương đình đình trên mặt tươi cười các ngươi hai cái trước chờ một chút chờ ca ca an bài tốt lại cùng các ngươi chơi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 diệp t r ư ờ n g ca nói nói hắn liền mang theo giao trì tiến vào cung điện lựa chọn hết chỗ ở chỗ về sau giao trì liền cùng liễu hạ tuyển có nói có cười rộ lên thấy thế diệp t r ư ờ n g ca nhún nhún vai vẫn chưa nói thêm cái gì tiếp theo liền là chuẩn bị hắn kế nhiệm đại điện hẳn là sẽ rất náo nhị ta diệp t r ư ờ n g ca k h ẽ cười một tiếng nói tiếp theo mấy ngày ta muốn bế quan hắn nhìn về phía vân hoàng nói hoàng nhi tiến vào ngươi cũng phải bắt gấp tu luyện đúng công tử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 đến tận đây diệp trường ca đã trưởng thành cũng đến kế nhiệm thánh tử thời điểm toàn bộ đông hoang thánh đ i ệ n đại giáo đều đã hào hào đi vào thái sơ thánh đ i ệ n không chỉ có là đông hoang trung châu tứ đại bất hủ hoàng triều cũng phái người đến đây tây mạc phật giáo bắc nguyên nam lĩnh trở cũng đều có người tới hoang cổ thế gia quý gia giang gia các loại thái sơ thánh đ i ệ n lệ thuộc thế lực tông môn vương triều thành trì cũng hào hào đến giao trì thánh đ i ệ người n sớm tại ngày trước đó thì đã đạt tới thái sơ thánh địa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 hôm nay diệp trưởng ca thánh tử đại đ i ệ n thái huyền môn tự nhiên muốn đến đây chúc mừng hóa quân phi cùng quý hạo nhạc l i n h hàn bọn người kết bạn một phen vừa nói vừa cười toàn bộ đại ban đầu thánh địa mười phần náo nhiệt lên l i n h hàn huynh không biết thái sơ thánh tử khi nào xuất hiện nam cung chính dẫn đầu nói tốt để cho chúng ta kết bạn một phen đại sư huynh mấy ngày trước cũng đã bế quan l i n h hàn cười nói bây giờ là kế nhiệm đại điển đại sư huynh tự nhiên sẽ xuất quan các vị đ ừ n g n ộ i quý hạo nhạc nhấp một miệng linh trả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 âm dương thánh tử cùng âm dương thánh nữ hai người liếp nhau t h ậ t ra sáu loại dị tượng vô số thiên tiêu không khỏi kinh hô lên tứ đ ạ i bất hủ hoàng triều hoàng tử liếp nhau trong lòng có chút rung động thánh thể sáu loại dị tượng có thể nói là vạn cổ từ trước tới nay đều vì từng có sự t ì n h đây tuyệt đối là thánh thể mới có thể sinh ra dị tượng chương năm mươi lăm diệp trường ca vạn cổ không ra sáu loại dị tượng sáu loại dị tượng đây chính là vạn cổ đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua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 nhưng là hôm nay vị này thái sơ thánh tử là thánh thể mà giao chỉ thánh nữ cũng là thánh thể hai tôn thánh thể chẳng lẽ đại thế sắp tới sở hữu thiên t i ê u nhóm người hộ đạo trong bóng tối nói thầm nếu như không là đại thế sắp tới vài vạn và năm không ra thánh thể vậy mà duy nhất một lần xuất hiện hai tôn quỳ dị quá quỳ dị thái sơ thánh tử lại là h ắ n quý tử duyệt tử tích n u diêu đ ả o kỳ tích ngọc bọn người có chút kinh hãi bực n à y khí tức hóa long lục biến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 chỉ thấy trong hư không xuất hiện m ộ ư ơ i vị tiên đài tam trọng thiên tu vi cường giả mười người làm hai đội d ơ lên ngọc liễn chân đạp hư không ngọc liễn vân vụ lượn lờ quang mang văn trượng thần hà bắn ra bốn phía mấy đạo thần hồng tại phía trước mở đường dùng m ộ ư ơ i vị tiên đài tam trọng thiên n h ấ t ngọc liễn bực này phô trương chỉ sợ đã bắt kịp cửu lòng k é o xe thấy cảnh này thiên tiêu nhóm nội tâm m ộ ư ơ i phần rung động đây chính là m ộ ư ơ i vị trạm tên đã đạo vương người bán thánh a đặt ở toàn bộ tiên võ đại lục đều là đỉnh phong chiến lực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 tóc dài như mực lấy bạch ngọc châm b u ộ c lên cả người khí chất xem ra cùng trước đó khác nhau rất lớn cao quý khí chất phiêu miểu tràn ngập huy nghiêm mười vị bán thánh cường giả chân đạp hư không giơ lên ngọc liễn đi vào quảng trường ngọc liễn phía trên diệp trường ca đứng dậy đi đến trung tâm t r ư ờ n g ca bái kiến sư tôn diệp trường ca nhìn lấy thái sơ thánh chủ chắp tay nói vào chỗ đi thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay đa tạ sư tôn diệp trường ca đứng dậy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 ẩn chứa vô thượng uy áp trường kiếm vượt qua hư không bên trong cực đạo đế binh thái sơ kiếm sở hữu thiên kiêu người hộ đạo thấy cảnh này về sau nhịn không được hô thái sơ cổ hoàng b ộ i kiếm thái sơ cổ hoàng đã là khai sáng thái sơ thánh địa đại đế s ư ơ n g hảo thái sơ cổ hoàng hôm nay tại thái sơ thánh địa đệ tử trong suy nghĩ thái sơ đại đế ông kiếm ý ngút trời xé rách thương khung bổ ra ngôi sao nhanh khống chấn động thiên địa cũng vì đó thất xác cả phiến thiên địa dường như đều đang gào khóc run rẩy phát sinh cái gì thiên tiêu nhóm tại cái này vô thượng uy áp giới trực tiếp bị chấn áp liền d ơ ngón tay lên lực lượng đều làm không được đế uy đây là đại đế thời cổ đế uy làm sao có thể không có người thôi động cực đạo đế binh tại sao có thể có đại đế thời cổ đế uy tất cả người hộ đạo sắc mặt kinh biến bất ngờ khủng bố kiếm uy dường như hóa thành thực chất tính kiếm mang vô số kiếm mang trong hư không hóa thành quỷ dị trắng cảnh dường như thông thiên triệt địa giống như cuối cùng cực đạo đế binh thái sơ kiếm hóa thành kiếm mang biến mất thái sơ kiếm biến mất về sau đế u i bi cũng biến mất theo trong hư không kiếm mang lưu lại mấy chữ lớn thái sơ thánh tử diệp trường ca xuất nhìn đến trong hư không cái kia bảy chữ lớn sở hữu thiên kiêu sắc mặt rung động cực đạo đế binh xuất hiện chẳng lẽ cũng là vì lưu lại lấy bảy chữ lớn đến cùng cực đạo đế binh tại sao lại xuất hiện tử tích nhu nhìn lấy diệp trường ca một đôi mắt đẹp bên trong rung động thật lâu không cách nào biến mất cực đạo đế binh xuất hiện cũng là lưu lại cái này bảy chữ lớn diêu đảo cũng có chút vô pháp tiếp nhận kỳ tích ngọc trầm mặc thật lợi hại ừ n xem ra thật lợi hại bộ dáng tiểu niếp niếp cùng sông đình đình hai cái tiểu nha đầu tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói ra không hổ là công tử a một tình hề ánh mắt thâm thúy vân hoàng rung động không ít hơn tử tích n u bọn người ta vị này vị hôn phu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 hư quý hạo nhạc lệnh hư một tiếng vạt áo phế vật hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang sau lưng hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng bắt đầu sôi trào k h í tức khủng bố đang ngưng tụ diệp trường ca sắc mặt không thay đổi trong hư không minh n g u y ệ t tản ra trong sáng giống như thanh quang ẩm ẩm trong hư không truyền đến chấn động r ồ i dào lực lượng trong nháy mắt bị giam giữ giống như nộ hải cuồng khiếu không ngừng phát ra quý hạo nhạc thân thể dừng lại lui về sau mấy bước mà diệp trường ca sắc mặt như thường khoe miệng mỉm cười lúc này c ả n h này giống như trích tiên công tử giống như rất hiển nhiên tại vừa mới dị tượng giao phong quý hạo nhạc bại ngay sau đó quý hạo nhạc một quyền vung r a không khí dường như bị đánh bạo một c ỗ lực lượng trong nháy mắt bạo phát diệp trường ca không tránh không né trực tiếp một quyền vung r a vê anh toàn bộ hư không mãnh liệt địa chấn động vô số khí lãng tàn phá bừa bãi trên bầu trời tầng mây lăn lộn hư không đại thủ ấn quý hạo nhạc cấp tốc lùi lại trong tay bóp ra một cái phát quyết nhất thời diệp trường ca liền cảm giác trong hư không sinh ra chấn động một cái to lớn thủ ấn từ trên trời giang xuống ép thẳng tới diệp trường ca phóng đi quý g i a hư không kinh bên trong tuyệt học nhìn đến cái kia cự đại thủ ấn có người hoảng sợ nói diệp trường ca sắc mặt không thay đổi hắn giơ tay lên chậm rãi rỗi ra một ngón tay trong nháy mắt tại diệp trường ca rỗi ra ngón tay trong nháy mắt hư không mãnh liệt sản sinh chấn động vô biên linh lực mãnh liệt không ngừng tụ tập tại diệp trường ca trong ngón tay chỉnh thiên thiên địa tại một chỉ này phía dưới bắt đầu rung động đại hoàng tù thiên chỉ nhất chỉ tù thiên địa cả phiến thiên địa đều tại một chỉ này bên trong nhất chỉ dối ra dường như hóa thành linh lực kinh khủng hướng về cái kia hư không đại thủ hấn phóng đi ẩm ẩm trong chốc lát trong hư không đi ra chấn động một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang vọng phiến thiên địa này to lớn khí thế tập kích quyển khí tức điên cuồng bạo động khủng bố năng lượng ba động tại thái sơ thánh địa bên trong truyền g a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 dường như xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy có thể đem tất cả mọi người linh hồn hút đi vào đồng dạng vê anh một đạo tử sắc thần lôi đánh xuống ép thẳng tới quý hạo nhạc quý hạo nhạc lệnh h ư một tiếng hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng lại hiện ra sóng nước lấp loáng hình ảnh lần nữa tập kích quyển nhắm ngay cái kia tử sắc thần lôi huy động còn không có kết thúc ngay sau đó lại là một đạo thần lôi rơi xuống liên tiếp chín đạo thần lôi diệp trường ca trong tay minh thần chi mâu đã công kích mà ra trong nháy mắt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 hải thượng thăng minh nguyện ánh sáng so trước đó phát ra càng thêm thánh khiết lòng bàn tay ẩn chứa một đạo quan mang cực hạn lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ nhắm ngay diệp trường ca đánh tới chân đạp hư không thần vương dù cho trời bộ nhất bước mạnh hơn một bước bên trong thiên địa linh lực điên cuồng lan lộn mạnh liệt hai người chiến đấu hình thành r ồ i r à o đại thế tập kích chung quanh b ự c này uy lực nếu như không có thái sơ thánh chủ trận pháp chỉ sợ chung quanh đã sớm hóa thành hư vô diệp trường ca cùng quý hạo nhạc hai người chiến đấu cơ hộ đã siêu i v ệ trong hóa long cảnh. Khí thế áp hư không, vô hình long lực t uy áp áp vô nháy mắt hướng về khắp nơi cùng dũng về tại ớ i thời, cả phiến thiên địa đều tối, chi Trong nhất trở nhật nguyệt thành bột mịn. Trong nháy mắt, t phong sơn vụn, sơn mịn. nháy lúc cả sắc, hà hóa địa đều số vỡ vô Ẩm ẩm. cái kia khủng bố nổ tung khí lãng bên trong một thân ảnh cấp tốc lui lại chỉ thấy quý hạo nhạc nơi bả vai xuất hiện một cái lô máu nhưng không có một tia huyết dịch theo huyết động bên trong chảy ra trên thân phục trang cũng đều tổn hại hơn phân nửa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 ánh mắt chớp lên nếu như là phòng chế cái kia vừa mới tình huống thì có thể giải thích đến thông mà lại quý hạo nhạc thân có phụ thần vương thể tại thần thể bên trong đều là thuộc về nổi bật cho dù có người hộ đạo quý gia chỉ sợ cũng không an lòng quý hạo nhạc xuất thế h ú n g chi còn có quý gia tiểu công chúa quý tử duyệt không hổ là quý gia phòng chế cực đạo đế binh đoán tạo pháp bảo loại này đại thủ bút chỉ sợ cũng chỉ có hoang cổ thế gia cùng thánh địa mới có thể làm được không qua sông một không phải cũng không biết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 Đến m ứ các giao trì h n nữ thân phụ thánh bản nguyên thiếu thôn sự tình, những người này vẫn Nhưng hiện trường h phụ thể thiếu biết một số. Nhưng là hiện tại diệp mà là là sự số. a cũng tương tự thân phụ thánh thể chuyện tương thân thánh này, tự thể phụ đại ố tốt. i với bọn hắn tới nói vị bọn hắn cũng không là một chuyện、tốt. Chư vị khách khí. một là Liêu tuyển h ơ hơi nâng tay. Giao chỉ thánh a Giao y nữ k h ô nhìn g biết t á thánh Các thánh i tại nơi nào. Các đại sơ tử h nào. nữ n về phía giao trì hỏi chư vị tìm trường ca nhưng có sự tình giao trì trong ánh mắt mang theo một chút ý cười thanh âm biến ảo k h ô n lường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 đằng sau còn theo tiểu niếp niếp cùng sông đình đình hai cái cái đ u ô i nhỏ liêu tỷ tỷ giao trì tỷ tỷ mấy ngày gần đây hai cái tiểu nha đầu đã cùng giao trì có chút quen thuộc giao trì đối với hai cái tiểu nha đầu cũng là yêu thích mộ dung nguyện nhi vội vàng đuổi theo đi nàng hiện tại là phụ trách chiếu cố tiểu niếp niếp cùng sông đình đình đến mức trước đó nói tới chiếu cố giao trì t h á n h nữ đây chẳng qua là diệp trường ca c ô ý kiếm cớ mà thôi t h ư ợ n như trước đó nói lâm hàn tự nhận là thiên mệnh nhân vật chính Mà ở trong mắt Lâm ở trong hôm à là là n cũng hắn mệnh trung、chú、định hồng nhan.、Mộ、dung Nguyễn Nhi là nhục Giao Chỉ chú trước nhã hắn h Mộ vị n thê, l â h à nay nhất định phải tìm đến nàng n phải thủ. Hôm tìm báo giao chỉ cùng mộ dung nguyễn nhi đều tại thái sơ thánh đ i ệ như n vậy lâm hàn nhất định sẽ tới đến mức diệp trường ca mục đích chính là lâm hàn cái kia khí vận cực lớn chi lực nếu như đem lâm hàn khí vận chi lực hấp thu cái kia diệp trường ca nhất định lần nữa phát sinh thuế biến thái sơ thánh tử nhìn đến diệp trường ca về sau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 Việc nhỏ. Ngay trong ạ Đạo i miệng Diệp Lý lần lúc, An nữa chuẩn bị mở t ư Trường ờ lời n nhiên nói、ra. Nghe đến nói, Tuyển khuôn mặt có chút động dung. Hiển nhiên là đang nín cởi ý, vai còn dung g Ca Ca lúc chỗ có chút cởi có chút ra. vai đột đó tại mặt t Hạ Diệp Liêu r là dung. ý, mọi người ninh hàn thượng quận lãnh linh tịch chờ người tình huống cũng cùng liêu hạ tuyển không sai biệt lắm giao chỉ nhìn xem diệp trường ca lại nhìn xem liếu hạ tuyển sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt có chút phát xanh lý an đạo lý h u y n người không sao chứ diệp trường ca nhìn lấy lý an đạo sắc mặt không đúng hỏi không có chuyện gì lý an đạo c ư ơ n g ép kiềm chế lại lửa giận trong lòng ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia mù mịt sau đó như vô sự nói hán diệp trường ca là cố ý nhìn đến lý an đạo phùng tuấn nguyên nam cung chính âm dương thánh tử chiến c kỳ thắng bọn người trong bóng tối cười lạnh nếu như cái này đều nhịn không được cái gọi là cựu tiêu thánh tử cũng chẳng qua là bao cỏ mà thôi chương 60, trăm năm thiên kiêu tỉ、thí. Quỷ vũ truyền đến lâm hàn tin tức lý an đạo sắc mặt không ngừng biến hóa h á n biết diệp trường ca là cố ý nhưng là coi như biết diệp trường ca là cố ý thì tính sao lý an đạo chỉ có thể đem chính mình phẫn nộ thu lại hừ lý an đạo có thể âm thầm lạnh hừ một tiếng giao chỉ khỏe miệng lộ ra mỉm cười đến mức liêu hạ tuyền lanh linh tịch l i n h hàn bọn người nhìn một chút lý an đạo liền thu hồi ánh mắt giao chỉ tỉ tỉ người tại sao cười tiểu niếp n ế p chớp chớp mắt to hỏi bởi vì rất thú vị a giao chỉ xoa xoa tiểu niếp niếp đầu nói diệp huynh đại hạ hoàng tử đi tới hơi hơi chắp tay khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy diệp trường ca diệp trường ca tử đạo bào rực rỡ cơ cánh tay một cái hơi hơi chắp tay nói đại hạ hoàng tử ta tên thật hạ giật danh hạ giật danh nói diệp huynh không cần k h á c h khí hạ huynh diệp trường ca nhìn lấy hắn mỉm cười một bên cựu lê hoàng tử cùng thần châu hoàng tử cổ hoa hoàng tử ba người lẫn nhau yêu đế mộ phần xuất thế trước chúng ta vì nhận được tin tức không cách nào nhìn thấy diệp huynh tuyệt thế dáng người hạ giật danh cười nói nghe nói diệp huynh tại yêu đế mộ phần xuất thế về sau ra mặt đánh vỡ yêu đế mộ phần cầm chế quả nhiên rất mạnh nếu như hạ huynh tại đ o á n chừng cũng không thắng được hạ huynh đi diệp trường ca nết h miệng lên một vệ cười nhạt diệp huynh quá khiêm tốn hạ giật danh nói nếu như diệp huynh rảnh rỗi có thể đến trung châu ta đại hạ hoàng triều làm khách chắc chắn thật tốt chiêu đãi diệp h u n h có hạ huynh lời nói này trường ca nhất định sẽ đi diệp trường ca hơi hơi nâng tay âm dương thánh tử lâm đạo nhất tống thánh kiệt thượng văn lâm giản chính sơ chiến kỳ thắng phật giáo bọn người hào hào đi đến diệp trường ca trước mặt giang nhất phi quý hạo nhạc mấy người cũng cùng diệp trường ca phiếm vài câu thánh địa cùng đại giáo về sau chính là thái sơ thánh địa lệ thuộc vương triều tông môn đến đây từng cái b à i kiến đối với cái này diệp trường ca cũng không có cảm thấy bực bội mà chính là từng cái hồi đáp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 mà thiên k i ê u bảng chỉ lấy vào một trăm người toàn bộ tiên võ đại lục có bao nhiêu tu sĩ tuy nhiên phàm nhân cũng rất nhiều nhưng mỗi cái phàm nhân đều muốn xưng là tu sĩ thiên k i ê u bảng một trăm người ngày sau nhất định là một phương cường giả hoặc là thánh địa thánh chủ thiên k i ê u tỷ thí diệp trường ca trong ánh mắt lộ ra một kia dị dạng lần này tỷ thí cũng là thiên k i ê u bảng đem triệt để tẩy bài tuy nhiên thiên k i ê u bảng không là hoàn toàn cố định cũng không phải tùy cơ nó là có linh tính mỗi khi có thiên kiêu xuất thế về sau thiên kiêu bảng liền sẽ h i ể n hiện đồng d ạ n g trăm năm một lần thiên kiêu tỷ thí thiên kiêu bảng cũng sẽ h i ể n hiện bài danh mới thiên kiêu đến mức diệp trường ca xuất thế sau vì sao không có trèo lên trên thiên kiêu bảng vậy dĩ nhiên là bởi vì hệ thống nguyên nhân cho nên thiên kiêu bảng mới không có h i ể n hiện mà hôm nay trăm năm thiên kiêu tỷ thí diệp trường ca ngược lại là có chút hiếu kỳ lần này thiên kiêu tỷ thí ở nơi nào cử hành h ắ n có chút hiếu kỳ hỏi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 trước đó cứu giao trì cũng chỉ là dựa vào lao gia gia phụ thân mới làm được sau cùng để quỷ vũ kinh ngạc là bị lao gia gia phụ thân sau lâm hàn vậy mà cũng buộc phát ra bán bộ đại năng thực lực phụ thân về sau lại có thể xuất r a vô thượng thần thông điều này cũng làm cho quỷ vũ xác định lâm hàn chính là bị trong giới chỉ t à n hồn phụ thân sau đó quỷ vũ hóa thành một cái cường giả bí ẩn đem lâm hàn đẩy vào tuyệt cảnh cuối cùng lâm hàn tại trong tuyệt cảnh bạo phát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 Các người giam thị lâm hàn thời điểm nhớ đến dẫn dụ hắn tìm tới một số đền bù linh hồn thiên tài địa b ả o nếu như không có cái kiêu đạo tàn hồn hắn còn thế nào có u thời nghe vậy quỷ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ đi thôi diệp trường ca hơi hơi nâng tay quỷ nhất bóng người dung nhập hư không sau đó liền rời đi khí vận c h i lực diệp trường ca hai mắt tựa như tinh thần giống như sáng chói một vệ tử kim sắc khí tức l o a qua không bao lâu liên quan tới trăm năm thiên kiêu tỉ thí tin tức Liên tại tiên võ đây ạ i gia tộc, thành chi thành chủ, vương triều lục cục chuyển tộc, chủ, công chúa thành thành hoàng tu, này. tán vương đến ra. rốt Vô số tử, phút giờ chờ đ là một cái cá chép vượt long môn cơ hội trăm năm vừa gặp cơ hội toàn bộ tiên võ đại lục đều đang chờ mong trăm năm thiên kiêu tỷ thí lần này trăm năm thiên kiêu địa điểm tỷ thí tại đông hoang đông hoang bên trong tất cả thánh địa đại giáo bắt đầu sinh động nguyên bản có chút ngông c u ầ n tu sĩ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trăm năm thiên kiêu tỷ thí trật tự duy trì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 Tiên võ đại võ l ụ căn t r m ă m một muốn thiên tỉ thí bắt đầu. Như muốn đi vào thiên tài t lần đầu. Như bảng kiêu đi ư vào r ớ cứ mười người, thì có cơ hội thu hoạch được một người, được thưởng. hội hạng khen、thưởng. Căn thì thu hoạch có cơ c tin tức những phần thưởng này có một cái cựu phẩm đan dược thần hồn đan đây chính là đền bù linh hồn tuyệt phẩm đan dược bất quá lúc đó lâm hàn khi biết tin tức này lúc quỷ nhất dựa theo diệp trường ca phân phó đem mộ dung nguyện nhi tin tức hữu ý vô ý tiếp sau đó chuyển đến lâm hàn bên này tại nghe đến tên này tin tức về sau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 q u ý nhất tại diệp trường ca phân phó dưới có ý đem lâm hàn đưa đến k h ắ c một bên sân mạch sau cùng tìm tới hai g ố c hồn tâm thảo đây là dùng cho tầm b ổ ôn hòa linh hồn thiên tài địa bảo cái này khiến lâm hàn hưng phấn lên dường như tìm tới hy vọng đồng dạng hơn nữa còn là duy nhất một lần hai gốc lâm hàn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái vậy mà xuất hiện hai g ố c hồn tâm thảo sau đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều điều quan trọng nhất liền để cho sư phụ hắn mau chóng thức tỉnh chỉ có dạng này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 tỷ i người hội ê u nhau hạo lượng mấy người cũng hội cùng mấy đ thí lần này là toàn bộ tiên võ đại lục việc quan trọng vô số tu sĩ đều hướng về trung châu tụ tập trung châu là đ ồ n g hoang trung tâm có một tòa ít hơn so với các đại thánh địa chiếm diện tích thành trung võ thành thành chủ vũ bình nắm giữ tiên đài tam trọng thiên tu vi cũng là một vị trạm đạo giả bàn thánh tại trong thành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 thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay thánh tử tuyền nhi nha đầu kia thì nhờ người chiếu cố thái thượng đại trưởng lao vớt vớt cái kia hoa d ầ u chẳng nói còn có ta cái kia lãnh nhi nha đầu thái thượng lục trưởng lao cười ha hả nói trưởng lao xin yên tâm t r ư ờ n g ca tự sẽ chiếu cố tốt sư muội diệp t r ư ờ n g ca biểu thị tự mình biết còn lại bốn vị thái thượng trưởng lao liếc nhau trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ đi thôi thái sơ thánh chủ sắc mặt không thay đổi t r ư ờ n g ca cáo lui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 một tình hề trải qua rất nhiều chém giết cướp đoạt tư nguyên muốn là cùng thần thể so r a vương thể còn chưa đủ nhưng là vừa mới diệp trường ca nói muốn tăng lên các nàng thể chất sư m i n h ngươi là định dùng ngươi thánh thể huyết dịch liêu hạ t u y ể n tú m i hơi hơi nhăn lại giao chỉ sắc mặt cũng là một biến vội nói không được coi như ngươi là thánh thể dạng này tổn thương quá lớn vạn nhất làm bị thương căn cơ làm sao bây giờ công tử ta đã là t h ầ n thể không cần tại tăng lên thể chất vân hoàng mở miệng nói một tình hề ngược lại là không có mở miệng chỉ là nàng biểu lộ nói rõ hết thảy tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái tựa hồ có chút không rõ giao chỉ t ỷ t ỷ liếu t ỷ t ỷ cùng vân hoàng cắc t ỷ t ỷ làm sao đ ố n g nhiên thì nghiêm túc lên diệp trường ca nhìn đến mấy người nghiêm túc biểu lộ trong miệng cười k h ẽ xuống ta ngược lại là có cái phương pháp không cần dòng máu của ta thì có thể để t h ă n g các ngươi thể chất đ ô n g dưng chúng nữ sắc mặt một trận biện pháp gì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 t i ê ngay v ư ơ n Lâm Liên, Kim Cựu Thiên, t Khổ Hải Chủng Kim Liên, Hôn Độn Chủng n Liên, Cẩm Tú Hà Sơn,、Âm、Dương Sinh Tử 6 loại dị tượng tại hắn sau lưng hiển hiện. hiện. Tại 6 loại dị tượng trên không, một tia tinh quang thiểm diệu mà lên. n h Hà thiểm loại loại tại Tại tia Cẩm Âm một mà Tú Tử sau dị dị g đố a rượu sau đó từng viên sáng chói ngôi sao xuất hiện ngôi sao đầy trời từng cái h i ể n hiện mỗi một viên ngôi sao đều tại mau thả lớn nặng như núi nhạc sáng chói trói, trói mắt dung hợp tại còn lại sáu loại dị tượng bên trong dị tượng tinh thần diệu thanh thiên diệp trường ca loại dị tượng thứ bảy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 âm dương sinh tử đồ tinh thần diệu thanh thiên thể chất trí tôn thánh thể diệp trường ca không chỉ có đột phá đến hóa long thất biến mà hắn bảy loại dị tượng cũng bị diệp trường ca không ngừng dung hợp tu luyện trường ca sư huynh công tử ba cái thanh âm theo thứ tự truyền đến giao chỉ liễu hạ tuyền vân hoàng m ộ t tình hề bốn người xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt chương sáu mươi b ố thiên tiêu tỷ thí chúc mừng sư huynh đột phá hóa long thất biến liễu hạ tuyền dẫn đầu nói Ngắn ngủi mấy ngày trước đó, diệp trường ca theo hóa long nhị diệp mấy trước theo ca đó, hóa bảy loại dị tượng giao chỉ trong đôi mắt đẹp mang theo rung động không thể không nói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 chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể xông ra vòng đây tiến vào các đại thế lực trong tầm mắt sư minh lần này trừ lãnh sư muội còn có ninh hàn sư đệ thượng quận sư đệ chung bảy người bên ngoài đệ tử hạch tâm cũng chọn một trăm người tham gia cuộc tỷ thí này liễu hạ tuyền nhìn lấy diệp trường ca buông l ò n g nói một trăm tên đệ tử hạch tâm diệp trường ca ngược lại là có chút ngoài ý muốn thái sơ thánh địa đệ tử hạch tâm có bao nhiêu điểm này chỉ sợ liễu hạ tuyền cũng không biết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 diệp trương ca thị nữ vân hoàng quý gia thần vương thể quý hạo nhạc giang gia hư hư thực thực thần thể giang nhất phi hôm nay nguyên tử khiên diêu đảo thiên thiên đạo thai tử tích n u tứ đ ạ i bất hủ hoàng triều hoàng tử riêng là hạ giật danh tựa hồ bao trùm ba vị hoàng triều hoàng tử phía trên còn có yêu tộc bên trong các đại thiên kiêu cùng thiên tài chiến kỳ thắng hoàng kim gia tộc v â n v â n thậm chí còn có một vị thiên mệnh nhân vật chính lâm hàn cùng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 tuy nhiên trước mắt so ra kém tiên thiên thánh thể đạo thai nhưng theo diệp trường ca trong thân thể trí tôn cốt lan tràn sớm muộn có một ngày hội siêu việt tiên thiên thánh thể đạo thai thái sơ thánh địa quảng trường một trăm tiên đệ tử hạch tâm đã tụ tập ở chỗ này ở phía trước lanh linh tịch ninh hàn thượng quận công tôn lâm mâu trung thiên quan vân nho đinh hồng tuyển tiêu hạo lượng bạch lúc này trong hư không chuyển đến mấy đạo thần hồng diệp trường ca mang theo giao trì liêu hạ tuyển vân hoàng cùng một tỉnh hề đi vào quảng trường t r ư ờ n g ca gặp qua sư tôn nhìn lấy cầm đầu thái sơ thánh chủ diệp trường ca chắp tay một cái nói t r ư ờ n g ca người tu vi lại tinh tiến không ít thái sơ thánh chủ liếc một chút thì xem thấu diệp trường ca hóa long thất biến tu vi nghe vậy ninh hàn bọn người liếc nhau ánh mắt khẽ run đại sư huynh tu vi vậy mà lại đột phá trong lòng bọn họ run lên sau đó h ào h ào cười khổ xuống vẫn là không nên cùng đại sư huynh so sánh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 đứng lên đi thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay thánh tử tuyền nhi nha đầu này thì nhờ ngươi thái thượng đại trưởng lão nhìn lấy liêu hạ t u y ể n sau đó đối với diệp trường ca nói còn có lao lục đồ đệ bảo bối kia trường ca minh bạch diệp trường ca hơi hơi chắp tay nói thái thượng đại trưởng lão cười gật đầu đ n g nhiên trong hư không truyền đến một đạo tiếng x é gió một cái mang theo ngũ sắc thần hồng bóng người to lớn cấp tốc bay tới rơi xuống quảng trường chỗ chương sáu mươi lăm thánh tử gia lâm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 lưu ly vương tức mở ra cánh ngũ sắc lưu ly thần hồng ánh sáng tản ra bóng người bay đến hư không hình thể trong nháy mắt biến lớn hình thể đủ để rung nạp xuống hơn nghìn người thật lớn a tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu phân biệt ôm lấy diệp trường ca bắt đ u ổ i ngẩng đầu nhìn trong hư không lưu ly vương t ứ c Đi! diệp trường ca lôi kéo hai cái tiểu nha đầu trực tiếp rơi xuống lưu ly vương tức trên lưng liêu hạ tuyển vân hoàng giao chỉ mục tình hệ lanh linh tịch ninh hàn thượng quận bọn người hào hào đuổi theo lần chính là cái kia một trăm tên đệ tử hạch tâm sư tôn đứng tại lưu ly vương tức trên lưng d i ệ p trường ca nhìn hướng thái sơ thánh chủ thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay nói đi thôi vừa mới nói xong ngao lưu ly vương tức phát ra một thanh âm thanh âm dường như xuyên thấu hư không gây nên thiên địa linh khí chấn động bóng người cấp tốc hướng về trung châu phương hướng bay đi lần này thiên kiêu tỉ thí thanh tử muốn tranh thức xuất thế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 khương đình đ ỉ n h tu vi đã đạt đến luân hải hai cảnh thái âm chi thể tu luyện tốc độ quả thực làm cho người không thể tưởng tượng lúc trước diệp trường ca vừa mới bước vào tu hành lúc một ngày bị võ giả ngũ cảnh đ ạ t đến võ giả ngũ cảnh về sau đan đ i ể n khai mở khổ hải bước vào luân hải cảnh khi đó diệp trường ca cũng chỉ là một cái sáu tuổi hài đồng đến mức tiểu n i ế p n i ế p diệp trường ca nghĩ tới liền không để cho tiểu n i ế p n i ế p tu luyện tiểu nhiếp ế thân phận hắn biết rõ huống hồ coi như tiểu n i ế p n i ế p không tu luyện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 Chương Bác Hoang Gia tại ộ c Chủ, Phủ Thanh đ Sảnh. sắc Bình biết được diệp Trường ca đã đến tin Vũ biết Diệp tức, được đã Ca mấy ặ t Thái Thánh Tử Tại khẽ nhúc nhích.、Thái、sơ thánh tử sao? m ngày trước diệp trường ca kế nhiệm thánh tử tri vị lúc quý gia thần vương thể quý hạo nhạc đã từng cùng thái sơ thánh tử nhất chiến mấy vị thiên kiêu đều thấy rõ nhưng sau cùng quý gia thần vương thể quý hạo nhạc vẫn là bạn tại thái sơ thánh địa t r u y ề n ra tin tức muốn bắt đầu thánh tử kế nhiệm đại điện lúc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 Các đại ts h thiên thái ế lực kiêu đi vào ơ t h á nhân địa tham gia thánh tử kế nhiệm đại điện về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Like, lúc đó đánh vỡ yêu đế đó đã đến vị nhị tham gia sau, lai, kia ca hóa hóa hóa qua thánh tử tỉnh tử trắng thái thánh tử. trường Theo trọn trong vượt Ất, nhiệm phần Nhưng, khi cảnh nhỏ. h mới mộ mấy bừng ngộ. Nguyên công cũng cũng long long long ngày giới diệp biến. biến biến, cái áo vẹn n kế về vỡ sơ yêu lúc là là lục lục vật chính tại hóa long lục biến thời điểm phát sinh không phải hiện tại thanh chủ hôm nay các đại thế lực thiên kiêu đã tập kết tại trung võ thành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 ô n g đ ẳ n g kỳ sĩ phủ tuyệt đỉnh đệ tử bác hoang thế hệ thanh niên đệ nhất nhân l i ê u hạ tuyền nói khẽ nghe nói ô n g đ ẳ n g khi sinh ra không đến hai tuổi lúc thì từng mỗi lần bị một cái tiên hạ cóng lên bay vào tầng mây thường xuyên cứ thế biến mất một hai tháng mỗi một lần đều có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa mà ô n g đ ẳ n g kỳ ngộ càng làm cho vô số tu sĩ cảm thấy rung động năm tuổi cùng đầm sâu bên trong dao long cùng múa bảy tuổi độc nhập bắc vực cổ thần hồ đến kim sắc cổ chiến xa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 xem ra lần này mở tiệc là sớm tụ hội chương sáu mươi bảy ra tiệc đến diệp trường ca áp chế màn đêm buông xuống một vầng trăng sáng treo trên cao treo lơ lửng giữa trời trăng sáng phía trên trắng bạc thăm thẳm ánh trăng t r u n g võ thành tựu lâu lớn nhất nói là tựu lâu càng nói cho đúng là nơi phong n g u y ệ t d i ệ u dù cam mặc dù là m ộ ư ơ i nơi phong n g u y ệ t nổi tiếng một trong nhưng là quy mô lại là m ộ ư ơ i nơi phong n g u y ệ t nổi tiếng đứng đầu t r u n g võ thành thành chủ vũ bình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 các nhìn à n liền n g biết a nhanh u Nguyên một mời Thánh rất tử khiên hồi đáp. Chư vị thánh tử phen. đáp. khiên hồi Chư nữ liền đến. ngồi vị vào. Vũ b h t r ê người mặt ý cười, vội v à n nói. Đúng lúc này. Trong lúc h không truyền đến t r đầy trời ánh vàng, m ộ tới cô kim sắc cỗ chiến xa chậm kim dại lai xa t Phía như như. Nhìn cao trên ngồi đấy một tôn tới, ngồi lớn bóng người, giống như đế vương giống như... Vương đẳng. người đấy đế quý hạo nhạc khương nhất phi cùng hắn nhân vật cấp độ thánh tử sắc mặt biến hóa kim sắc cỗ chiến xa phát ra trận trận oanh minh đạo thân ảnh kia tóc đen lắc lư làn da màu đồng cổ thân thể bên trên tán phát lấy lóa mắt k i m quang trong ánh mắt mang theo thật sâu ngạo khí tại vuông đằng chung quanh có tứ tượng dị tượng bắt đầu hiện hiện vuông đằng ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới ở bên cạnh hắn một tên chín tuổi thiếu niên đứng ở nơi đó trên mặt ngạo khí tựa hồ không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt vuông sùng vuông đằng tri đệ khí thế cường đại tràn ngập chung quanh trong màn đêm tầng mây dâng trào chung quanh d ã núi lưu động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 ngũ s ắ c lưu ly thần hồng từ đằng xa bay tới trong nháy mắt bao trùm toàn bộ trung võ thành tiên đài tam trọng thiên khí thế uy áp mảnh này chung quanh vương đ ẳ n g cái kia cao ngạo thần sắc biến sắc là ai vương sùng một mặt sắc khí hoàn toàn không có chín tuổi thiếu niên bộ dáng ồn ả o âm thanh kia mang theo lanh ý khủng bố uy áp trực tiếp để vương sùng sắc mặt trắng bệnh làm càn vương đ ẳ n g l ử a dẫn ngút trời khủng bố uy áp từ trên người hắn phát ra tứ tượng dị tượng theo nhau mà tới dưới chân kim sắc cổ chiến xa càng phát ra lập lòe ngao một tiếng giống lên một tiếng vang vọng hư không phương viên một triệu dặm hư không bắt đầu run rẩy thiên uy quần quận tầng mây tiêu tán thực thất chấn động giống như biển nổ giống như mánh liệt tăng cao vương đẳng sắc mặt tâm trầm hắn lại bị áp chế vương đẳng trên khí thế bị áp chế là ai đạo này năm màu lưu ly thần hồng là lưu ly vương tước lưu ly vương tước thái sơ thánh tử phía dưới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 nhìn lấy diệp trường ca trong ánh mắt mang theo sắc ý hắn là ai hắn ô g đằng thu hoạch được loạn cổ đại đế truyền thừa tu luyện vô thượng bí pháp một trong tửu bí ngày sau nhất định thành đế con cưng của thiên địa nhưng là hiện tại người này trước mặt cũng dám như thế hắn cũng là ô g đằng ngay sau đó trong hư không truyền tới một nhẹ nhàng thanh âm liêu hạ t u y ề n giao chỉ vân hoàng một tình hề tứ nữ mang theo tiểu niếp niếp cùng khương đình đình xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó diêu đ à o tử ừng cái xuất hiện. nguyên tử khiên ánh mắt chấp lên muốn đi tìm giao trì thánh nữ cùng liễu hạ tuyển sao chỉ là một cái tàn phế thánh thể cũng dám ở trước mặt đại ca ta kêu gào vông sùng một mặt sắc khí thật cao ngầm đầu trong ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường tàn phế thánh thể n g h e vậy tại chỗ chúng thiên k ê u biến sắc cái này vông sùng thật đúng là dám nói a thì liên quý hạo nhạc cũng là s ư ớ n g sở một chút đây chính là giao trì thánh nữ thái sơ thánh tử vị hôn thê coi như vua ông gia là hoang cổ thế gia hắn vua ông đằng nắm giữ loạn cổ đại đế truyền thừa thì tính sao một cái truyền thừa hơn ba trăm ngàn năm thánh địa đại đế cũng không phải ai có thể tưởng tượng ra được vua ông sùng là vua ông đằng ấu đệ thì tính sao vua ông đằng thần sắc lang nhiên kim sắc cổ chiến xa tản ra lóa mắt kim quang cơ hồ chiếu sáng hư không vua ông gia với tư cách là hoang cổ thế gia vua ông sùng lại là con út bản thân thì quen được nung c h i ề u kiệt ngao bất thuần tại tăng thêm v ông đẳng vị đại ca thiên tài này càng là không coi ai ra gì đ ộ n g một chút lại muốn đánh giết người khác tuy nhiên v ông sùng mới chín tuổi nhưng chết ở trong tay hắn tu sĩ đã không dưới t r ă m vị hắn sẽ làm thế nào đông đảo thiên t i ê u rất có hứng thú nhìn lấy diệp trường ca thế mà v ông sùng cũng không có nói sai giao chỉ thánh nữ thánh thể bản nguyên thiếu hụt thật là phế thánh thể nhưng lại không có một người dám nói thế với một khi nói ra những lời này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 nhìn lấy diệp trường ca có chút khó có thể tin tử tích n u diêu đào đám người sắc mặt cũng là một biến các nàng cũng không có thầm nghĩ diệp trường ca vậy mà nói như vậy liêu hạ tuyền sắc mặt như thường giao chỉ một đôi mắt đẹp k h ẽ run không biết đang suy nghĩ gì tiểu niếp niếp cùng khương đình đình đứng tại vân hoàng cùng một tình hề phía sau hai người có chút k h i ế p đảm làm càn vương đằng lửa dẫn ngút trời vạt áo bay múa hai mắt như rồng cứ thế mà chống cự ở c ố uy áp này nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt lập tức bị áp chế xuống đây chính là tiên đài tam trọng thiên trảm đạo vương giả bàn thánh coi như v ông đ ẳ n g có đại đế c h i tư thân phụ loạn cổ đại đế truyền thừa thì tính sao phúc ông sùng sắc mặt trắng nhuận trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi trực tiếp q u ỷ trên mặt đất ngươi dám v ông đ ẳ n g trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta v ông già khai chiến ngươi v ông già có tư cách cùng ta thái sơ thánh địa đánh đồng diệp trường ca chân đạp hư không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 diệp trương ca kiếm ý n g ố t trời hắn vông sùng hẳn phải chết coi như vông da ra, ra chủ tại hắn cũng phải chết tránh r a nếu không vông da d i ệ t tộc chương sáu mươi chín cho các ngươi hai cái lựa chọn hắn vông sùng hẳn phải chết coi như vông da ra, ra chủ tại hắn cũng phải chết tránh r a nếu không vông da d i ệ t tộc diệp trương ca mắt lạnh nhìn đem vông sùng hộ tại sau l ư n g láo nhân nói ngữ khí giống như đến từ sâu trong linh hồn cực hàn phàm lạc tại chỗ thánh tử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 trong nội tâm một dòng nước gấm đang chảy liêu hạ tuyền sắc mặt trầm xuống vân hoàng đem tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hộ tại sau lưng m ộ t tình hề cản ở trước mặt các nàng thánh nhân diệp trường ca nhìn lên trước mặt đạo thân ả n h này sắc mặt như thường liền xem như thánh nhân hắn cũng phải chết làm c ả n v ư n g sùng thánh nhân tộc t h u ố c giận dữ thánh nhân giận dữ phương viên mấy ngàn vạn giảm hư không bắt đầu sôi trào run rẩy vô số sinh linh mặt lộ vẻ hoảng sợ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 vẫn như c ũ không cách nào cùng diệp trường ca chống lại cái kia lao thánh nhân sắc mặt tâm trầm người mới vừa nói cái gì quỷ vũ thanh nhâm bên trong ẩ n chứa lửa giận tùy thời muốn bạo phát giống như thay thánh chủ quản giáo thiếu chủ lao già kia ngươi có tư cách gì các ngươi v ô g ra muốn chết sao chữ chết vừa ra vô biên khí tức gầm t r ầ m bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm thương khung đang chấn động mây đen che trời tối như mực một mảnh tiếng sấm không ngừng vang lên coi như ông đằng lại thế nào phẫn nộ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 Vông đẳng chương ó t ể vông vông cũng sống. ra hai, ra có tộc. thể Thứ diệt Lời bảy mươi tự mình độc thủ hai lựa chọn lựa chọn gì cái này cùng trước đó có cái gì khác biệt sao ít ra khác biệt duy nhất chính là diệp trường ca đề vị này v ông sùng tộc thúc tự mình độc thủ thái sơ thánh tử đủ hung ác ca nguyên tử khiên thật sâu nhìn một chút diệp trường ca nói s á c thực đủ hung ác hóa quân phi nghĩ một chút nói để người nhà họ v ông tự mình động thủ vẫn là cái kia hai huynh đệ tộc thúc hôm nay vua ông sùng hẳn phải chết chiến kỳ thắng trầm giọng nói coi như v ông ra lại như thế nào phẫn nộ bọn họ cũng không dám cùng thái sơ thánh địa khai chiến nếu như tôn này thánh nhân chưa từng xuất hiện mà nói diệp trường ca sẽ phải chịu một chút giáo h ấ n nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn không giống coi như v ông sùng không chết hoàng cảnh thánh trầm giọng nói hiện tại vua ông ra căn bản không dám động diệp trường ca nửa phần lông tơ nếu không v ông gia tất nhiên sẽ bị thái sơ thánh địa hỏi tội nếu không đến lúc đó v ông gia không chỉ có muốn đích thân đem v ông sùng giao ra mà v ông gia toàn tộc đều muốn quỷ mà xin lỗi thái sơ thánh địa hỏi tội cũng không phải v ông gia có thể đầy đủ chịu được nổi vị này lao thánh nhân không chỉ có là v ông sùng tộc thúc đồng dạng cũng là v ông đẳng tộc thúc v ông đẳng cùng v ông sùng hai huynh đệ là v ông gia hai thiên tiêu v ông đẳng càng là thu hoạch được loạn cổ đại đế truyền thừa được vinh dự có khả năng nhất thành đế người đương nhiên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 Quá cuồng. điên、cùng. Diệp t r ưu ờ n nói điên g ca c ra vậy mà ồ n như vậy lời nói. Ta đại ca trong tương lai nhưng g vậy lời lai là đại Ta ca miệng u ố n thành trở đ ạ đế. lao thánh nhân sắc mặt âm trầm như nước riêng là đang nghe ưu n g sùng lời nói sau càng thêm khó coi lên ta nói ngươi hôm nay hẳn phải chết diệp trường ca áo trắng đạo bào phiêu nhiên một đôi lạnh lẽo con ngươi giống như hầm băng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 quý hạo nhạc khương nhất phi bọn người mắt sáng lên diệp huynh đừng nổi giận hạ giật danh nhìn đến diệp trường ca vội vàng nói hán ba vị hoàng tử cũng muốn mở miệng nhưng bị diệp trường ca đánh gãy các ngươi muốn ngăn ta diệp trường ca liếc liếc một chút hạ giật danh nói hạ giật danh vừa muốn nói chuyện trong nháy mắt sửng sốt hạ nhất lâm xinh đẹp mang trên mặt kinh ngạc người này trước mặt vậy mà như thế cùng nàng hoàng huynh nói chuyện thời gian ba cái hô hấp diệp trường ca nhìn về phía vương đẳng trong ba hơi không động thủ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 thánh nữ sắc mặt đại biến vương đẳng thân thể trên tuân r a sát ý vô biên nhưng không có chút nào tác dụng hai hơi sau quý vũ một tình hề cái kêu ba vị trưởng lão bốn vị hộ vệ trong tay xuất hiện thánh binh chỉ cần thời gian ba cái hô hấp vừa đến thì sẽ lập tức diễn ra đ ts tác giả tận lực vừa cảm tình hí viết xong điểm a không sao cả viết qua bất quá hết sức về phần khác người đại đại nghi hoặc ta đang đã nói các ngươi nghi hoặc ta tại vài dặm đều đã nói qua thì không giải thích thêm cái gì chương bảy mươi mốt bán thánh vất lạc vương sùng sắc mặt biến đổi lớn bị chém đứt một cánh tay hắn nội tâm không gì so sánh được bối rối cái k i a vị tộc t h u ố c thánh nhân trên mặt bao phủ một tầng sưng ơ lạnh vương đẳng trong đôi mắt mang theo lửa giận gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trường ca ba hơi đã đến diệp trường ca kiếm ý ngút trời giết quỷ vũ g ơ lên thánh binh khủng bố đao mang tựa hồ muốn chém đứt thương khung phương viên mấy ngàn dặm sơn phong hóa thành bột mịt đại đ ị a băng liệt nước sông đảo lưu khí thế dồi dào mạnh liệt tăng cao vô biên linh lực chấn vỡ không gian trong n g á y mắt dường như ban ngày giống như chiếu sáng cả hư không d i ư ơ n g tay vương đằng giận quát một tiếng ta nói ba hơi đã đến diệp trường ca kiếm ý cùng kiếm khí không ngừng phát ra giống như ra khỏi vỏ thần kiếm giống như đứng ở nơi đó đã ngơi không nỡ ra tay cái kia ta tự mình động thủ suy kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm trung võ thành trên không trung xuất hiện kiếm mạc một kiếm ánh sáng quét ngang thập kiểu châu vô số kiếm khí tàn phá hư không thanh thế cuồn cuộn tựa hồ có thể chạm thiên liệt điện một tình hề cùng ba vị trưởng lão cùng cái kia bốn vị tiên đài tam trọng thiên hộ vệ cùng nhau xông ra lưu ly vương tức triển khai ngũ sắc lưu ly thân thể trong nháy mắt phồng lớn quỷ vũ trực tiếp nhất đao chạm hướng cái kia bông ra láo thánh nhân vạn trượng đao mang tập kích q u ấ y phá bầu trời vô số đạo đao quang trong nháy mắt khuyết tán ra chung quanh hết thể hóa thành bột mịn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 vạn trượng một trăm ngàn trận chiến bên trong thiên địa hết thảy dường như đều bị đao mang thay thế làm người chấn động cả hồn phách đao quang nương theo lấy sát ý vô biên trong chốc lát bao phủ hết thảy đao huy trực tiếp đem hư không đều chém ra thân thể tựa như là một đạo hắc quang xông ra không gian đều bị giam cầm giết ba vị trưởng lão tay cầm thánh binh giết ra bốn vị tiên đài tam trọng thiên hộ vệ đồng dạng giết ra trong lúc nhất thời trời đất mù mịt hư không sinh ra liên tiếp không ngừng nổ tung từng đạo từng đạo vết n ư ớ c theo quỷ vũ cùng cái kia lao thánh nhân chiến đấu trôn ư ớ c ra đao mang đánh xuyên trời cao rung động thương khung một loại vô biên khí tức khủng bố đang t h ứ c tỉnh cuối cùng quỷ vũ cùng lao thánh nhân trực tiếp dung nhập hư không ẩm ẩm lực lượng khổng lồ c u ố n quít lấy nhau mưa gió thảm biến thiên đ ị a thất sắc sơn hà vỡ vụn long trời lở đất thậm chí trung võ thành phương viên một triệu g i ả m hết thẻ không khí đều bị rút khô sinh ra hư không mặt đất nứt ra một đầu khoảng cách dường như không nhìn thấy thâm n g uyên không gian cũng bắt đầu sụp đổ thái sơ thánh địa đây là muốn khai chiến sao lý an đạo h o à n g sợ nói hai tôn thánh nhân đại chiến h ắ n điên sao ẩn n ú t trong bóng tối bảo trì thánh tử thánh nữ người hộ đạo hào hào xuất hiện đem chính mình thánh tử hộ tại sau lưng toàn bộ đông hoang phái đến duy trì trật tự trưởng lão đều đã đi tới nơi này lần này thật sự là hỏng bét tấu tống thánh kiệt trong bóng tối nói t h ầ m chiến kỳ thắng trầm giọng nói diệp trường ca thật là cái người điên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 tựa hồ sẽ phải vỡ vụn đồng dạng bầu trời tựa hồ đều đang run rẩy tại thương khung bên ngoài nhật n g u y ệ t tinh đấu đều rơi xuống nếu như hai tôn thánh nhân ở trên mặt đất chiến đấu chỉ sợ toàn bộ t r u n g châu đều sẽ bị chấn vỡ cũng chính là quỷ vũ cùng cái kia lào thánh nhân rõ ràng điểm này cho nên mới sẽ dung nhập hư không tuy nhiên phẫn nộ nhưng nếu như trung châu bị đánh nát hậu quả cũng rất nghiêm trọng mà không ra những cái kia tiên đài tam trọng thiên cường giả hoàn toàn bị áp chế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 khủng bố sát ý phá tan không t r ù n g giống như k i ự u hữu địa ngục giống như khủng bố thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng dị tượng ngao du hư không khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa cồn cuộn truyền ra mưa gió thảm biến cồn phong dẫn lên đen nghịt mây đen ở giữa ẩn chứa cực hạn lôi điện tiếng sấm kinh thiên động điện tứ tượng sát trận một số thánh tử người hộ đạo sắc mặt biến hóa nghe đồn đây là từ thần thoại thời kỳ truyền xuống khủng bố sát trận có thể tùy tiện chém giết tứ tượng s ắ t trận bên trong hết t h ể địch nhân cái kia hai tên tiên đài tam trọng thiên cương giả tại bốn người tay xuống thân thể cứ thế mà bị đánh nát miệng phun màu tươi thiên địa run rẩy tứ tượng mang theo vô biên lực lượng trong nháy mắt xông vào s ắ t trận trong nháy mắt đem xe rách một đạo rên d ỉ thanh â m ở trong thiên địa truyền vang vông ra hai tên tiên đài tam trọng thiên vẫn lạc trên bầu trời nhiễm lên huyết hồng khí thế không gì so sánh được c h ầ m thấp hiện tại vương gia chỉ còn lại có ngay từ đầu lão nhân kia cùng sau cùng một vị tiên đài tam trọng thiên cường giả tiên đài tam trọng thiên trảm đạo vương giả bàn thánh cứ như vậy chết tất cả thánh tử thánh n ữ nhóm nội tâm run lên đây chính là đưa mắt thánh địa đại giáo bên trong đều là thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão cấp bậc nhân vật a mà bây giờ vậy mà duy nhất một lần vẫn lạc hai vị vẫn là vẹn vẹn trong n g á y mắt nhìn đến hai vị tộc nhân vẫn lạc vương đằng nổi giận đùng đùng a a a dưới chân kim sắc cổ chiến xa bắt đầu rung động vạn trượng kim quang phát ra keng đột nhiên vương đằng sau lưng xuất hiện một thanh kim sắc thanh kiếm tập thể dục bên trên tán phát lấy vạn sợi kim quang lập lọe hư không thiên đế kiếm b ồ i vương đằng cùng một chỗ độ kiếp thần bí thanh kiếm sắc ý vô biên từ trên người vương đằng phát ra hừ bốn vị tiên đài tam trọng thiên hộ vệ lạnh hừ một tiếng tiên đài tam trọng thiên khí thế thực vương đằng có thể đầy đủ chịu được hơn nữa còn là bốn vị trong miệng máu tươi trực phún thân thể không ngừng n g ố lượn muốn bị cuộc sống bắt đầu phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang nhưng vuông đ ẳ n g vẫn không có quỳ xuống hắn tôn nghiêm tiêu ngạo hết thảy đều không cho phép hắn quỳ xuống nếu không hắn đạo tâm thì sẽ sinh ra vết rách đối thiếu chủ kẻ vô lễ chết chương bảy mươi hai diệ tộc vuông sùng rên d ỉ một tiếng p h ú c một đạo kiếm mang loại qua vuông sùng một cánh tay khác cũng bị chém đứt vương sùng trong miệng lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết t âm thanh dừng tay thấy thế, thế vương gia còn lại hai vị tiên đài tam trọng thiên cường giả phẫn nộ quát ồn ào diệp trường ca đối xử lạnh nhạt thản nhiên nói thái sơ thánh tử ngươi đến tột cùng muốn thế nào vương gia trưởng lão nhìn lấy diệp trường ca tức giận nói vừa rồi ta đã nói đến rất rõ ràng diệp trường ca thản nhiên nói là hắn vương đằng không muốn động thủ cái kêu ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ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 diệp t r ư ờ n g ca ánh mắt lạnh lẽo bốn tên hộ vệ trong nháy mắt đem hai người vây tại một chỗ vương đằng hiện tại ngươi lựa chọn là cái gì diệp t r ư ờ n g ca nhìn lấy cơ hồ bị áp chế kém chút quỷ trên mặt đất v ông đằng nói là ngươi tự mình chém giết hai cái này lão già kia cùng ông sùng vẫn là lựa chọn các ngươi ông già d i ệ t tộc nghe vậy quý hạo nhạc thần sắc lần nữa thoát động giết ông g i a hai vị trưởng lão còn có thể như thế tâm bình khí hòa để ông đằng lựa chọn quý tử duyệt nhìn lấy diệp trương ca khuôn mặt mang theo rung động nàng xác thực bị diệp trường ca rung động hắn đây không phải là muốn chọc thủng trời không thể a hạ giật danh trầm giọng nói cổ hoa hoàng tử nói không là nhất định phải chọc thủng trời là đã chọc thủng trời vông sùng hai cánh tay đã bị diệp trường ca chặt đứt hiện tại l i ề n đã cùng v ông ra không chết không thôi cái tên điên này đến cùng là muốn thế nào đem vông ra d i ệ t tòa ca cựu lê hoàng tử nhìn lấy diệp trường ca nói nếu như vông ra không d i ệ t hắn diệp trường ca liền sẽ nguy hiểm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 diệp trường ca nhìn lấy vông đ ẳ n g thản nhiên nói diệp trường ca vông đ ẳ n g thân thể sau thiên đế kiếm không ngừng ngong ngọng tựa hồ muốn tránh thoát tiên đài tam trọng thiên khí thế ai muốn diệt ta vông ra đ ỗ n g nhiên giữa thiên địa chuyển đến tiếng giống giận dữ bên ngoài mấy chục triệu dặm một bóng người cấp tốc bay tới thân hông đầy trời khoảng chừng mấy trăm đạo vông ra ra chủ vông thành côn tất cả người hộ đạo trầm giọng nói vông ra người tới lý an đạo thần sắc cứng lại sau đó liếc liếc một chút diệp trường ca trong lòng cười trên nôi đau của người khác hắn cùng diệp trường ca ở giữa có mâu thuẫn nhìn đến diệp trường ca chờ chút muốn bị chấn áp hắn tự nhiên hưng phấn vương thành côn nguyên tử khiên mắt sáng lên có trò vui nhìn hóa quân phim ộ t bộ phong khinh vận đ ả m biểu lộ vương thành côn bốn vị hoàng tử sắc mặt có chút không tốt sự tình phát sinh ở bọn họ bất hủ hoàng triều thế lực bên trong tiếp theo xử lý sự tình tự nhiên có chút p h i ề n phức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 theo ông thành côn ẩn chứa sát ý thanh âm trên trăm tên ông g i a cường giả tản ra khí thế khủng bố sát ý ngút trời trong nháy mắt ngưng tụ trong chốc lát ẩm ẩm trong hư không truyền đến một trận khủng bố tiếng nổ mạnh không gian trong nháy mắt bị đánh xuyên vị kia lao thánh nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài quỷ vũ trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường ca bên người toàn thân khí huyết quay cuồng giống như dao long nổ hống uy áp mạnh mẽ tràn ngập ông thành côn p ẫ n nộ quát còn ta ông đẳng có đại đế chi tư tương lai thành đế liền xem như thái sơ thánh địa cũng vô pháp ngăn cản con ta hương đẳng hôm nay lại chạm ta nhi hai tay liền xem như thánh nhân tại cũng cứu không được ngươi trong tên người nhà họ vông mang theo sát ý nhìn về phía diệp trường ca làm càn ngay tại lúc này một đạo ẩn chứa khủng bố u y áp thanh âm chuyển đến tại âm thanh vang lên về sau giữa thiên địa hết thể sự vật c ầ m đoán lên thanh âm n u y ể n như lôi đ ỉ n h bầu trời l a n lộn mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i hư không vết nước chân không sụp đổ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 người hông gia có tư cách gì tại ta thái sơ thánh địa trước mặt kêu gào thái sơ thánh chủ cánh tay vung lên đồng dạng là trên trăm tên cường giả xuất hiện vậy liên khai chiến không chỉ có nhục đồ n h ư ta lại nhục ta thái sơ thánh tử hôm nay cũng là người hông gia diện tộc này thanh n m h u y ể n như lôi đình truyền khắp phương viên mấy ngàn vạn dặm một cỗ mạnh hơn quỷ vũ uy áp theo thái sơ thánh chủ trên thân phát ra toàn bộ thương khung đều đ ỗ n g nhiên c h ầ m xuống chương bảy mươi ba động thủ d t con chỉ là hông gia có tư cách gì khiêu chiến thái sơ thánh điện thái sơ thánh chủ khí thế như núi đại khí bằng bạc một cố khiến người ta hãi nhiên khí thế phát ra xông thẳng lên trời khí thế rộng rãi loại khí thế này so quỷ vũ cùng tên kia lao thánh nhân mạnh hơn càng có u y áp thánh nhân đ ỉ n h phong chư vị thánh tử thánh nữ người hộ đạo sắc mặt kinh biến v ư n g thành côn sắc mặt đ ố n g nhiên nặng lên âm trầm như nước trên trăm vị v ư n g gia cường giả sắc mặt cũng là trầm xuống con trai của ngươi v n g đẳng có đại đế chi tư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 thái n nhân đỉnh phong h h c huy, nhiên phát thiên hư không. xuống. đông đẻ đằng Vông trong miệng lên giận gầm kiếm vượt Thái ra qua dữ, đế sơ thánh chủ đưa tay chột một cái cái kêu phát ra vạn trượng kim quang thiên đế kiếm trực tiếp bị nắm trong tay không thể động đậy Bịch! vương đằng sắc mặt dữ thợn cuối cùng quỳ trên mặt đất vương đằng quỳ nguyên tử khiên lẩm bẩm nói cho dù có đại đế chi tư đại đế truyền thừa lại như thế nào tại c ư ờ n g giả như vậy trước mặt trung quy là con kiến hôi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 nghe vậy tại chỗ thánh tử bọn người ánh mắt lấp lóe còn chưa thành đế liền lấy thiếu niên đại đế tự cho mình là vương đằng cái q u ỷ này đạo tâm sợ rằng sẽ xuất hiện vết rách thái sơ thánh chủ vương thành côn nổi giận gầm lên một tiếng thiên địa run rẩy nhưng hắn có dám a nếu như hơi không cẩn thận vương ra liền sẽ diệt tộc ngươi đến tột cùng muốn thế nào vương thành côn nghiến răng nghiến lợi nói hai lựa chọn thái sơ thánh chủ thản nhiên nói đệ nhất ngươi động thủ giết vông đằng vông sùng cùng vừa mới ra tay tất cả mọi người thứ hai vông ra diệt tộc lời này vừa nói ra chung quanh rơi vào giống như chết tiến tĩnh ùng ục một số thánh tử mồ hôi lạnh chảy r ò n g cổ họng nhúc nhích nuốt ngủ nước bọn họ trước đó còn nói diệp trường ca hung ác nhưng là hiện tại thái sơ thánh chủ ác hơn a diệp trường ca là để vông đằng giết đệ thái sơ thánh chủ là để vông thành côn giết con a giờ khắc này bọn họ không khỏi nghĩ nói diệp trường ca có phải hay không cùng thái sơ thánh chủ học để vâng thành côn động thủ giết con a đây cũng quá hung ác thì l i ề n tại chỗ người hộ đạo cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy dòng không có khả năng vâng thành côn trên c h á n nổi gân xanh h i ệ n nhiên vẫn nộ đến cực hạn thái sơ thánh tử vậy mà để hắn giết con lựa chọn đã cho ngươi là chính ngươi không tuyển chọn thái sơ thánh chủ lãnh đạm nói đã như vậy hôm nay vâng ra thì theo tiên võ đại lục biến mất đi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 thái sơ thánh địa muốn cùng ông già khai chiến sao thái sơ thánh tử không thể nhục chư vị người hộ đạo bí mật truyền âm chém thái sơ thánh chủ quát lạnh một tiếng x u y kiếm ý tàn phá bừa bãi bao phủ phương thiên địa này p h ú c p h ú c vương thành côn sau lưng cái kia trên trăm tên cường giả bên trong năm người trong nháy mắt đầu một nơi thần một n g o liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra vương ra thì tổn thất năm tên cường giả một cái hô hấp thời gian cũng không đến a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 liên tiếp hai mươi người gông ra cường giả tổn thất ba mươi tên cường giả